l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 154 t ạ ậ p loạn vô chương trong bóng tối khi bình bò qua các nữ nhân đang nằm ngang dọc dưới t h ả m tới cửa liền đứng thắng dậy mở cửa hắn tưởng lăng vô tâm đang cầm một vòng hoa chờ đợi hắn toàn thắng trở ra nhưng mà lại nhìn lăng vô tâm đứng tại bờ tường trông như một đầu heo chết khi bình cực kỳ thất vọng chân đá vai lăng vô tâm phẫn nộ lăng vô tâm mẹ ngươi không dậy ngươi sao khi đang xem ngươi lại đi ngủ à. Lăng vô tâm giật mình tỉnh dậy nhìn quanh, hai mắt hắn từ từ mở ra, một hồi lâu mới tỉnh lại, xem xét hai lần thấy ngày đã sáng, mới nhận ra Hi Bình đang trần như nhộng phô bày cơ thể rất là nam nhân của hắn, hỏi trong sự ngạc nhiên, ngươi ra rồi à? Trong mơ ta bị trâu hút nên đã tỉnh được một lúc, mà sao ngươi không mặc đồ? Hi Bình trả lời, trong đó tối như vậy, đồ của ta không biết nó nằm ở cái xó nào trong nhóm nữ nhân của ngươi, làm thế nào ta mặc được? đứng dậy, thắp đèn cho lão tử, ta phải đi tìm đồ mặt. Lăng vô tâm như đã bắt đầu tỉnh hỏi tiếp, người đã làm bọn họ hôn mê hết, chính là lão t r ư ta. Hi bình rất muốn đạp cho lăng vô tâm thêm một cước nữa, nhưng cố dằn lại và tiếp tục, không còn gì nữa ta đi ra đây. Lăng vô tâm nói, ngươi đợi đã. Hắn vào kế bên thắp một ngọn đèn dầu bước ra, nghi ngờ với hi bình, thật sự không còn một ai tỉnh sao? Hi bình nói, điều này thì ta không dám khẳng định. bởi vì sau khi hôn mê tất cả sẽ tỉnh ta chỉ biết chắn chắn hôn mê thế nào ngươi e sợ à? lăng vô tâm nghiến răng đi hắn mở cửa dẫn tiến vào phòng đầu tiên thấy các nữ nhân đang nằm la liệt dưới t h ả m ngủ như chết không một ai còn tỉnh tuyệt đối ngủ say trên t h ả m hắn nhìn kinh ngạc hoàng hi bình tên tiểu tử này thực sự không chỉ là một con ngựa giống mà là một con ngựa giống làm bằng sắt mẹ kiếp đó là thắng thắng mà đánh giá hắn h y Bình khẽ nhích người các nữ nhân qua một bên để lấy lại đồ của hắn. Mặc kệ thấy y phục hắn hư hỏng bao nhiêu, hắn liền mặc y phục lên người. Trong thật chẳng khác chi đệ tử cái ban. Lăng vô tâm cười đùa dẫn, người sáng mai ra đường nhất định sẽ được nhiều người cho tiền à nha? Lăng vô tâm, ngươi dám cười nửa tiếng nữa, ta sẽ đem chuyện tối nay công bố ra. Ngươi dám sao? h i y Bình hầm hừ, ngươi thử xem. nữ nhân của ta có thể không quản ta và nữ nhân khác tương hảo, nhưng để người ta biết tiểu tử ngươi thình lình kêu người khác thay thế để làm chuyện này, thì chuyện phong lưu của ngươi tiên duyên cốc mảnh nam có thể hạ thấp xuống một nghìn t r ư ờ n g Ha ha, ta luôn nghĩ tiểu tử ngươi nhiều năng lượng, không ngờ vẫn còn sáu xử nữ, thật thất vọng. Lăng vô tâm vội lý giải là bởi ta không có đủ thời gian, chứ không phải lãnh vô tâm không có năng lực. cả xử nữ ta cũng cho ngươi. Ngươi vẫn còn chuyện gì bất mãn nữa? h y Bình vẫn còn giận dữ, ta có cái gì không vừa lòng? Lão tử sợ gần chết đấy. Mẹ kiếp, l ă n g vô tâm, ngươi thật thiếu đức. Có nữ nhân không do dự thình lình lấy mạng của ngươi để đổi lấy t r i n h bạch đấy. Hắn chỉ vào Timo, nàng ta muốn giết n g ư ơ i đó, ngươi biết không? l ă n g vô tâm tự nhiên hồi đáp, điều này thì ta đã biết. Nàng ta rất giống chị mình. Hồi trước ta ly khai chị nàng ta. chị nàng ta chịu không được đã tự tử, vì thế ta đoán được nàng ta đến với ta là vì nàng ta muốn báo thù cho chị nàng ta. vả lại ta muốn không xâm nhập nàng ta, dù nàng ta đẹp nhất trong nhóm nữ nhân của ta. ta giữ nàng ấy bên mình nhưng không phải chờ cơ hội để xuất thủ. hi bình hai mắt mở lớn tỏ ra trách móc, n g ư ơ i đã biết rõ là nàng ta muốn giết ngươi, tại sao không nói cho ta biết một tiếng? lão tử suýt chút nữa phải chịu chết thay ngươi. Lăng vô tâm nói, bởi vì ta biết ngươi da dày, đau thương bình thường không thể đ ã thương ngươi. Hy Bình cảnh giác, ở đây có một nữ nhân gọi là Phương Nhi, nàng ấy xác định ta không phải ngươi. Ngươi cẩn thận, không nên để nàng ta tiết lộ chuyện này ra ngoài. Ngươi có thể không có thể diện, lão tử cũng rất phiền phức. Lăng vô tâm buồn bực, những nữ nhân này sẽ được hoán đổi. Hy Bình ngưng thần nhìn Lăng vô tâm, rồi nói, ngươi thật tuyệt tình. Lăng vô tâm vẫn bình thản đáp: Ta được gọi là Lăng vô tâm, dĩ nhiên là không có tâm rồi, làm sao có tình? Hi Bình không còn kiên nhẫn, ta không thể cùng ngươi nói nhảm, nhanh nhanh nói ra bí mật, ta phải quay về ngủ đây. Lăng vô tâm không gấp, hỏi lại: có gì phải lo lắng chứ? Hi Bình nổi lửa lớn tiếng: Ngươi không lo, nhưng lão tử lo. Con mẹ ngươi có thể an tâm đánh một giấc ngủ ngon, còn ta thì phải lao lực. Ngươi nghĩ lão tử ta không mệt sao? l ă n g vô tâm hồ nghi, thật sự phải nói sao? Hi Bình hiếu kỳ, đương nhiên, ngươi nghĩ ta cực khổ vì cái gì? l ă n g vô tâm suy nghĩ một hồi, có phần do dự. Bí mật này, dù thật có nói ra cũng không có cảm giác hay. Hi Bình đột nhiên có cảm giác choáng váng, giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Bí mật này là gì? Với ta có quan hệ ư? l ă n g vô tâm dứt khoát, tốt. Nói chung bí mật này và ngươi thực có quan hệ. Đó là. Ngươi thực sự mạnh mẽ. Hy Bình biết thực sự tối nay đã bị gạt, phàn nàng, đó là đại bí mật ư? Lăng vô tâm gật đầu, đúng vậy. Hy Bình đưa tay gõ lên trên đỉnh đầu hắn, trước không muốn gõ đầu ngươi, nhưng ta phải gõ, đây là bí mật to lớn. Mẹ kiếp, Lăng vô tâm. Sau khi ta về nghỉ ngơi hồi phục tinh thần quay lại, lại đánh một bên mặt ngươi một cái nữa. Nói xong hắn quay người ra khỏi cổng. Lăng vô tâm thở dài. Thủy k h i ế t Thu hôm nay đã khóc nửa ngày. Có lẽ tối nay nàng sẽ không thể ngủ. Ngươi nên tìm cô ấy. Nàng ở trong căn phòng phía sau căn nhà này. Khoảng cách từ đây tầm 50 bước chân. Ngươi đi đến đó rất nhanh. Hi Bình gõ cửa phòng Thủy k h i ế t Thu. Hắn không biết khi gõ cửa có người ra mở cửa hay không. Thủy k h i ế t Thu không biết đã thực sự nghỉ ngơi được hay không. Trong phòng tiếng Thủy k h i ế t Thu hỏi là vô tâm sư huynh phải không? Hi Bình nói ta. trong phòng một sự tĩnh lặng sau đó có tiếng bước chân vang lên ánh đèn sáng lên thủy khiết thu mở cửa nhìn hi bình kinh ngạc hỏi tại sao đ ộ của ngươi lại trở thành trách nát như vậy hi bình không trả lời mà nói để ta vào trong rồi nói thủy khiết thu do dự tại sao ngươi không quay lại phong nhân viện để nghỉ ngơi vào giờ này hi bình đáp ta muốn gặp nàng thủy khiết thu nhường hi bình tiến vào phòng đóng cửa lại quay đầu thấy hi bình đã ngồi trên giường dường bên trong, thủy tiên vẫn đang ngủ say. thủy khiết thu đến bên giường nghi vấn có chuyện gì. khi bình đột nhiên thở ra, không có gì, ta chỉ đi ngang qua thôi. hắn đứng dậy muốn đi, thủy khiết thu ôm hắn cản lại. người bị đánh thức bởi tiếng động khác, vì thế mới đi dạo phải không? khi bình bình thẳng, nàng đối với ta rất l ã n h đạm. ta không đi là có ý tứ gì, nói thêm lần nữa là ta rất buồn ngủ. đầu thủy khiết thu dựa vào lòng hắn, rồi mạnh mẽ rời khỏi. tiếp tục hỏi trên người ngươi có nhiều mùi vị ngươi vừa mới làm gì khi bình thành thật trả lời cùng nữ nhân hoang ái đây đích thực là mùi vị của tình ái miệng thủy khiết thu hung hăng cắn vào ngực hắn tức giận đã như vậy vì sao ngươi còn đến phòng người ta ngươi luôn luôn như vậy muốn khiết thu tức giận ngươi đến với nữ nhân khác để chọc tức ta ta hận ngươi khi bình ô n g chặt nàng ngồi xuống cạnh giường nhìn áo ngủ của thủy tiên i ọ n g ôn nhu, nàng cũng không giận ta chứ? Thủy k h i ế Thu phủ nhận, ta không có. h y Bình cảm thán nói, lạc Thiên đích thực là nam nhân không sai, nhưng ta không thích hắn. Thủy k h i ế Thu không hiểu, hỏi, ngươi bởi vì sao sinh ghen tức với biểu ca? h y Bình đáp, ta vốn nghĩ là lạc Thiên thích nàng, là người nàng đã chọn. Ta không thể nói được. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không biết nói thế nào. Thủy k h i t Thu ngước mặt nhìn hắn mỉm cười hỏi. Tại sao? khi bình nói nữ nhân của hắn quả thật hơn nữ nhân của ta nhiều. nàng đã chọn hắn, ta còn có thể nói gì đây? Thủy k h i ế t thu lặng yên. nàng toàn tâm muốn lấy lạc thiên, có biết lạc thiên có hết dạ với nàng không? Đôi khi ta nghi ngờ lạc thiên không phải là một người lý tưởng. Kỳ thật hắn rất thực dụng. Mặc dù ta và hắn lại đồng đạo với nhau, nhưng ta có cảm giác. Đừng nghĩ là ta không có cảm giác. đó chỉ là nhận thức khác, ta không có ý gì cả. k h i ế t Thu, nàng có lẽ yêu lạc thiên, tình yêu của nàng không đáng. Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu. Có người nói nàng khóc sáng nay, vì vậy ta đến để làm nàng ngừng khóc. Khi nào muốn quay về, trở lại n g ự c ta, nàng sẽ cảm giác được chân tình của ta. Nếu ta phải chết, cũng phải giải t u y ế t tình chi thân cho nàng. Nếu có cơ hội hãy hỏi cha nàng, người có cửu dương trọng thể có thể giải được tuyết kình chi thân không? Thủy k h i ế t thu nghe như vừa tỉnh giấc mộng, chàng là người có cửu dương trọng thể. Hi Bình khẽ cười, không đáp, đặt Thủy k h i ế t thu nằm xuống giường, đứng dậy bỏ đi. Thủy k h i ế t thu s i ngó nhìn, chỉ khi cửa đóng lại mới xuống giường rồi mới lên tiếng: Thủy Tiên, đừng giả vờ ngủ nữa, hắn đã đi rồi, nói chuyện với ta. Ta không thể ngủ được. Thủy Tiên hai mắt mở to trả lời: Tiểu thư, tôi đã rất sợ hồi nãy. Thủy k h i ế t thu hỏi: Ngươi sợ gì? Thủy Tiên đáp: Tôi sợ hắn sẽ nghĩ lại đây. Người đã biết con người hắn, một khi hắn nghĩ lại đây, không có gì có thể khiến hắn ra. Thủy k h i ế t thu gật đầu tán thành. Từ. Bất quá hôm nay ta đã làm thương tổn hắn, hắn sẽ không lưu lại đây đâu. Thủy Tiên hỏi lại: Tiểu thư, người biết đã làm thương tổn hắn sao? Thủy k h i ế t thu hồi đáp: Kỳ thật ta không đoán chắc lắm, chỉ là khi con người khi tiến lui đều khó, thì phải lựa chọn. có lẽ biểu ca thực sự không yêu ta nhưng ta đã mộng tưởng sẽ trở thành thế tử của biểu ca con người sống vì mộng đặc biệt ta lại là nữ nhân cuộc sống nếu không có mộng sẽ không có thú vị gì cả thủy tiên đứng dậy ông chặt thủy khiết thu an ủi nếu như hắn thực sự muốn thủy tiên người nói thủy tiên nên làm thế nào khuôn mặt của hắn quả thật quá thu hút thủy khiết thu h ồ nghi đó là vấn đề của ngươi hỏi ta cũng vô dụng nhưng thủy tiên giọng nhỏ lại nghe nói thực sự rất đau thủy khiết thu hai mắt tròn x o e ngươi nghĩ như vậy sao điều này dễ thôi ta sẽ cho ngươi uống thuốc tê thế thì không còn cảm giác đau nữa sao thủy tiên đỏ mặt bẽn lẽn nói không phải người cũng có cảm giác đó sao thủy khiết thu hồ nghi không phải ngươi sợ đau sao thủy tiên xấu hổ tiểu thư người đáng ghét lắm khi bình từ phòng thủy khiết thu ra ngoài trời đã sáng trên mặt đất ánh sáng phủ qua đã có nhiều vấn đề phát sinh không thể đoán ra được nếu có thể biết sớm hắn đã không đến bị lăng vô tâm chơi xỏ làm ngựa giống tuy có thể đạt được d i ễ m phúc vô biên nhưng cũng cảm thấy n ả n lòng vì hắn mạo danh lăng vô tâm làm một anh hùng trên giường thực sự không thể đạt được sự nổi tiếng dự cảm bản thân đang mắc nợ dù sao vào chiều này cuối cùng cũng thấy hắn gặp con người độc cô tuyết là một trong số đó nữ nhân này đã cho hắn một đứa con, hắn phải đi thăm. thật ra nàng luôn nhớ đến hắn sau khi hắn đến đại địa minh. hắn đã quyết định phải sớm gặp nàng, nữ nhân xinh đẹp và thú vị này thực sự hận hắn từ tâm. có lẽ đó là một trong những lý do hắn yêu nàng. đôi khi tình yêu cũng là do quá hận mà ra. hắn đi ra cổng lớn đại địa minh, đệ tử canh gác đã tựa vào tường mà ngủ gục rồi. nguyên do lúc bản thân người trị cũng lười nhác, không kỳ lạ đối với lãng vô tâm cũng lười nhác. hắn sau đó nghĩ tới thủy khiết thu nữ h à i này nếu đối với hắn có tình ý thì hắn sẽ hoàn h đau đoạt hoa với lạc thiên thật vậy thủy khiết thu đúng là tuyệt sắc mỹ nữ hắn thực sự rất muốn có nàng có nàng trọn đời mộng hương cũng là nữ nhân mà hắn muốn có cùng với thủy khiết thu là nữ nhân tối mỹ mà hắn từng thấy lý do hắn có thể thấy được chân diện mạo của mộng hương là khi trong phòng đó mộng hương đã bị hắn ôm hắn lập tức cảm giác được mùi hương của mộng hương lần đó bởi vậy rất nhanh mộng hương đã thoát ra được và hắn tự hứa sẵn sàng chết lần nữa để được thực hiện việc đó lần nữa nhưng mộng hương không thích hắn trước nữ nhân hắn rất tự tin thậm chí kiêu ngạo nhưng hắn biết mộng hương không thích hoàng hy bình độc đoán như vậy hắn trong tâm trí dường như từ bỏ mộng hương chỉ đối với mộng hương vì bảo nguyệt dù có gì đi nữa hắn cũng không từ bỏ nàng ta hắn đã nói là hắn muốn trả đũa mộng hương lúc này hắn đang tìm một vật làm tin, vật làm tin này phải thực tế. khi bình vừa đi vừa suy nghĩ đến khi nhìn lại thì phong nhân viện đã ở trước mặt. lần này hắn thực sự chỉ nhớ hắn là một người từ này viện đi ra, một người điên. đúng vậy, ngoại trừ người điên thì còn có thể là gì? hắn suy nghĩ tiểu đ i ể u nhi của hắn có phải thực sự đang đợi hắn quay về?